Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2933 nghỉ ngơi lấy lại sức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. 3 tháng sau, Lâm Hiên tại một mảnh núi non chập trùng trước ngừng lại. Trước mắt của hắn là một mảnh xanh um tươi tốt tiểu sơn, cao bất quá hơn ngàn trượng, mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là cũng không phải Rất xúc tiếu hiểm trở bộ dạng. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Rất nhanh thì có thỏa mãn thu hoạch. Sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Bay về phía sơn mạch bề dày. Về quân sự chỗ. Đem làm hắn một lần nữa lúc ngừng lại. Trung quanh phủ cận linh khí. Cùng vừa mới so sánh với. Rõ ràng nồng đậm mấy lần có thừa. Tại vùng núi này khánh bộ. Có một đầu linh mạch uốn lượn chuyển hướng. Một mực kéo dài tới hướng nơi xa, phẩm chất mặc dù nói không bên trên. Cỡ nào ưu gì, nhưng là coi như có thể phạm vi ước chừng cũng có trăm. Dặm, đương nhiên, khoảng cách con suối chỗ càng xa, linh khí tự nhiên. Cũng muốn hiếm bó một ít. Như như vậy tiểu sơn, tại thất lạc giao diện đó là nhiều vô số kể, nói. Quá nhiều có chút quá mức, nhưng muốn tìm được một chỗ nhưng cũng là rất nhẹ nhàng đấy. Vốn là Lâm Hiên muốn muốn lựa chọn một hồng hoang đầm lầy với tư cách chỗ ẩn thân, nhưng mà tại cẩn thận tự định giá một phen về sau lại cảm thấy như vậy hành vi nhưng thật ra là rất ngu xuẩn đấy. Chính mình trêu chọc rất giỏi cường địch, muốn phải tìm một hẻo lánh Địa phương tránh họa, như vậy tư duy lô giới, nhưng thật ra là rất dễ. Giang đoán được đấy. Đối phương đã phỏng đoán chính mình có thể sẽ làm như vậy, vậy hắn có. thể hay không đi hồng hoang đầm lầy tìm hiểu tin tức của mình đâu này. Tuy nhiên giống như vậy hiểm địa, này giới cũng rất nhiều, nhưng đối. Với phương thiết lực đồng dạng không phải chuyện đùa, vạn nhất đã bị hắn. Mèo mù đụng vào chuột chết giống như gặp đâu rồi, cái kia chính mình. Chẳng phải là khóc đều không có chỗ khóc. Cho nên, cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên không có lại đi tận lực tuyển chọn. Những cái kia hồng hoang đầm lầy, mà là chọn lấy như vậy một cách nhìn. Như rất bình thường nơi. Đúng vậy, bình đan. Tục ngư nói đại ẩn ẩn tại thành phố, chính mình càng là trốn ở phảng. Phất tùy ý cũng có thể nhìn thấy nơi kỳ thật ngược lại càng không dễ. Giang bị đối phương cho tìm được đấy. Lần này gây ở dưới địch nhân thực lực mạnh là mình cũng cần ngưỡng. Một, nhưng nếu chỉ là đấu trí, Lâm Hiên vẫn có như vậy vài phần nắm. Chắc địa phương. Tóm lại, hắn làm ra lựa chọn của mình cái kia kế tiếp cũng tự không. Có gì tốt do dự được rồi. Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quang bắn. Ra bốn phía, từng đảo màu bạc kiếm khí ngư du mà ra, Lâm Hiên quen. Thuộc cơ hội là không cần tốn nhiều sức tự mở ra một tòa đồng phủ. Lựa chọn địa điểm cũng là ẩn nấp đến cực điểm. Suối nước do đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, gặp phải thế núi bất ngờ địa. Phương cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói xảo đoạt thiên công giống như... Tự tạo thành một thác nước, Lâm Hiên lựa chọn đồng phủ, cửa vào đăng. Ở đó thác nước đằng sau đấy. Dù cho không cần trận pháp che đẩy, tu sĩ đi ngang qua tại đây trong. Lúc lơ đãng cũng rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Bất quá gần kể như thế, tự nhiên là không đủ để lại để cho Lâm Hiên vô. Từ địa phương, động phủ mở tốt rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thò tay vỗ. Lại lấy ra mấy bộ trận bàn trận kỳ đến. Tại thiên hạp sơn thời điểm, Lâm Hiên bố trí xuống cấm chế trận pháp. Bị địch nhân tồi khô kéo hủ giống như đột phá, bày trận khí cụ tự. nhiên cũng đều hủy, cũng may Lâm Hiên thân ra không phải chuyện đùa. Trong túi chứ vật cũng không có thiếu thay thế chi vật. Bỏ ra gần nửa canh giờ công phu cũng đều nhất nhất bố tốt rồi. Sau đó, Lâm Hiên tiến vào kiết đồng phủ. động phủ cũng không lớn lắm, nhưng phòng khách, phòng luyện công, dược. Viên, phòng ngủ cũng không thiếu thiểu, Lâm Hiên việc cần phải làm. Còn chưa kết thúc, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, lần trước chính. Mình hóa thân đoạt bảo sau có thể thuận lợi đào tẩu mấu chốt tại với. Mình trước đó hoàn mỹ chuẩn bị kia mà. truyền Tống Trần. Đây là tu tiên giới rất thông thường đích sự vật, nhưng gặp phải cường. Địch có đồ vật gì đó có thể so sánh lợi dụng nó chạy trốn càng thêm. Nhanh chóng rất nhanh. Lần trước đã nếm đến ngon ngọt, lần này lâm hiên đương nhiên không có. Lý do gì vứt bỏ bảo vật như vậy, dù sao bố trí chính là một cách truyền. Tống trận với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn tối đa bất. Quá là phí bên trên một điểm vất vả bày trận cần có các loại tài. Liệu chính mình trong túi chứ vật đều rất sung túc cái này là thân. Gia phong hậu chỗ tốt. Sau đó lâm hiên phí hết mấy ngày công phu bố trí tốt một cái truyền Tống trận. Về phần truyền tống bên kia. Hắn lựa chọn địa điểm cũng rất xảo diệu. Là ở trên đất hạ trong nham động đầy đủ ẩm nấp. Dù sao Lâm Hiên cảm. Thấy là không thể nào bị người khác phát hiện đấy. Làm tốt đây hết thảy về sau. Lâm Hiên tâm tình đại tùng cho dù cường. Địch có thể tìm tới tận cửa rồi. Hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc nhẹ. Nhóm đào tẩu lần này cuối cùng là đã không có nỗi lo về sau. Mà Lâm Hiên lựa chọn ở chỗ này mở đồng phủ mục đích tuy nhiên là tránh họa, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc nút ních cái gì đều. Không làm. Kỳ thật nói, Lâm Hiên hiện trong tay thật đúng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đầu tiên tự nhiên là nghỉ ngơi, hoặc là nói nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại Thiên Hạp Sơn cùng cái kia lão quái vật một trận chiến, Lâm Hiên. Đại hoạch toàn thắng, dùng ngũ long tỷ đem đối phương diệt trừ, đánh. Cho hồn phi phách tán mất, nhưng mà quá trình chi khúc chiết, nhưng... Lại khó có thể nói hết, có thể nói là hắn bước vào tu tiên giới đến. Nay gian khổ nhất một trận chiến. Bởi vì đánh cho quá kịch liệt rồi, nhiều lần, lâm hiên pháp lực đều. Gần như khô kiệt, không thể không quát lên điên cuồng vạn niên linh. Nhũ... Mà như vạn niên linh nhũ như vậy linh vật trong thời gian ngắn xác Thực có thể lập tức khôi phục pháp lực. Diệu dùng thần kỳ nhưng pháp. Lực loại vật này như thế nào linh dược nói sinh sôi có thể sinh sôi. Địa phương. Tuy nhiên cũng có thể khôi phục. Nhưng dù sao không phải chính đồ lưu. Lại tai hỏa ngầm cũng không phải chuyện đùa. Lâm hiên thể nổi chân. Nguyên đắt lỗ lá rất nhiều. Phải biết rằng đây chính là hắn bổn mạng nguyên khí, như vậy tổn hại. Dông dài, cho dù cảnh giới rơi xuống, cái kia cũng không phải là không. Được địa phương. Cho nên, Lâm Hiên hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, đem. Tổn thất chân nguyên bổ đủ, tai họa ngầm phải giải trừ, Lâm Hiên có. thể không hy vọng có một ngày cảnh giới không hiểu thấu tự rơi xuống. Rồi. Cũng may cái này cũng cũng không khó, chẳng qua là tốn hao một ít thời. Gian, mà Lâm Hiên cũng không phải là bình thường tu tiên giả trong tay có. Linh đan diệu dược vô số, tự nhiên có thể đem quá trình này sâu sắc, rút ngắn. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Lâm Hiên tự là phục dược đả tỏa. Đương nhiên không phải tại tu tập, mà là bổ sung thể nội hao tổn chân nguyên mà thôi. nhón một cái 20 năm đi qua, hao tổn chân nguyên so với chính. Mình tưởng tượng còn nhiều, mọi thứ quả nhiên là có lợi thì có tệ, xem. Ra sau này uống vạn niên linh nhũ, không thể quá không kiêng nể gì cả. Rồi, mà sự thật chứng minh, Lâm Hiên lúc này đây lựa chọn địa điểm thật đúng là đúng vậy, 20 năm đối với tu sĩ mà nói bất quá trong Nháy mắt vung lên nhưng ở thất lạc sao diện cái này quá khứ đích. Hai mươi năm lại đã xảy ra rất nhiều đại sự. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất không ai qua được u minh ám vương xuất Quan mà số lượng phần đông âm hồn vượt vật càng là thoáng cái vọt tới. Nhân tục yêu tục, ma tục lánh địa đi ai cũng nói không rõ ràng bọn. Hắn đi làm cái gì? Bất quá theo thời gian trôi qua cũng là mơ hồ chuyển tới một ít tin. Tức nhưng là ngàn đầu vạn tự, khó có thể từ trung gian phân biệt cái. Đó một đầu là thực, cái đó một đầu là giả địa phương. Toàn bộ thất lạc giao diện, sóng ngầm mãnh liệt nhưng mà lâm hiên ở. Chỗ này tiệm tu lại phản phất thế ngoại đào nguyên tuy nhiên ngấu. Nhiên cũng sẽ có tu sĩ trải qua. Nhưng lại ai đều không có lưu ý. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.